Chương 4 Sau trung thu một ngày, một chiếc xe ngựa chở đầy bông mới hái xuất hiện trước cổng xử, tổng cộng là 10 bao. Bao bông dài 2 mét, to bằng hai vòng tay người ôm. Đánh xe là một ông già, theo sau có mấy người đàn bà trung niên. Với sự chỉ huy của tôn quà đấu, tay bảo vệ nói cà lâm họ phùng, thu giữ toàn bộ diêm quẹt tẩu và thuốc lá của ông già và đưa cho ông ta một cái thẻ khi rời khỏi xưởng sẽ trả lại những bao bông trắng tinh sáng rực dưới ánh nắng cô nhân viên tổ kiểm nghiệm triệu nhất bình mở tầng bao và cắm cái ống lấy mẫu để vào gia đình của tai gác cổng phùng rất là nghèo Nghèo đến độ hầu như họ không hề ăn tối Cậu của anh ta là ủy viên tổ chức đảng ủy công xã Dự vào đấy anh ta mới nhận được một công việc nhàn nhã như thế này Triệu Nhất Bình rất là xinh đẹp Bên khóe miệng lại có một nốt ruồi Trên đó có mọc ba sợi lông dài Nên mới có biệt danh là nhúm lông Ở tổ nghiệp vụ cũng có một tài tên gọi là nhúm lông Là đàn em thân tính của tôn hòa đấu Gã nhím lông này là con của cục trưởng cục thủy lợi quyện Do vậy mới được ưu đãi. Có bằng mới nhập sự Tôi vô cùng phấn khởi vì đã có thể làm công việc chính thức Không còn phải đi theo cái lão búa sắc tử Để làm công chuyện lạc vặt nữa Phương Bích Ngọc nói với tôi rằng Cô ấy rất ghét cái lão búa sắc tử này Vì đôi mắt của lão ta trồng gớm ghét vô cùng, rõ ràng là một con quỷ dòng dục. Một đám đông tụ tập trước cổng để ngắm ghía bông mới nhập về. Những người đem bông đến đây đều là người ở trong thôn của tôi. Ông già đánh xe tên là Vương Cẩu, người cùng đội, người đi theo là Thôi Nguyệt Quế, thiếm họ của quốc Trung Lương đây là người cùng thôn với tôi, tôi phấn khởi nói với mọi người. Vương cẩu trầm giọng nói: Mã thành công đã thành công nhân rồi, mày bảnh quá nhỉ? Chiều đại chú Vương của mày một chầu rượu nóng đi chứ? Vẫn chưa nhận lương đâu à? Tôi nói, coi kẹt, cứ coi như là nhận lương, ăn lương rồi mà. Vương cẩu nói với giọng không mấy thân thiện. Tôi biết rất nhiều người trong thôn đã ghen ghét đấu kỵ vì tôi được đến làm trong xưởng gia công nên tôi đành phải im lặng. Vương cẩu là một bằng nông chấp nhận làm cái gì? Vương Bích Ngọc chào hỏi người đàn bà đi theo xe. Thiếm họ của Quốc Trung Lương cười nói: Bích Ngọc ăn cơm công nhân được hai ngày da trắng hơn nhiều rồi đó đa. Trắng cái gì? Có lột đi một lớp da. Thì tôi vẫn cứ đen Phương Bích Ngọc chẳng mấy thiện cảm liền nói Bà Thiếm lấy ra một cái túi căn phòng từ chỗ ngồi Đây, đây là chồng cháu Nhờ Thiếm đưa lại cho cháu Phương Bích Ngọc lặng người mặt đỏ rằn lên Bước đến nhận cái túi Với cái dáng tỏ vẻ khốn khổ vô cùng Tôi liếc nhìn xung quanh Mỗi ánh mắt đều đổ dồn lên mặt của Phương Bích Ngọc Trong đó có ánh mắt của tổ trưởng bảo vệ tồn hòa đấu và có luôn cả ánh mắt của tổ trưởng nghiệp vụ búa sắc tẩn. Có ánh mắt của tài thanh niên kiệt xuất, lý chí cào và cái gã họ lý này. Sau một thời gian tiếp xúc, tôi thấy anh ta vừa hiểu biết vừa biết tán phép nên tôi rất phục anh ta. Có ai đó trong phòng làm việc bước ra giải tỏa tình thế khó xử này. Tụ tập ở đây làm cái gì, chưa thấy bông bao giờ hay sao Rồi sẽ có lúc các người nhìn phát chán cho mà xem Tổ trưởng nghiệp vụ búa sắc tự cắt tiếng khàn khàn như vịt đực kêu lên Đi đi, đi làm hết Muốn ăn trứng gà thì hãy đi tìm một thằng đàn ông Mọi người tản mát dần Phương Bích Ngọc xách cái túi đi về ký túc xá dáng đều thẳng thợ Búa sắc tử nhăn nhở chờ tới nói Tiểu Phương, cho tôi ăn một quả trứng gà đi nào Chẳng suy nghĩ gì cả Phương Bích Ngọc cầm cái chiếc túi đưa trước mặt lão tà lạnh lùng nói Đây, cứ cầm lấy hết mà ăn đi Bố sắc tận hơi lặng người chưa kịp phản ứng gì Thì Phương Bích Ngọc đã vất cả cái túi vào trong lòng của lão Lão ngập ngừng khó xử Thế này là thế nào? Không không có tiện Những người đứng xung quanh cười rộ lên Ai đó buông lời chế nhạo sắc lạnh. Bố sắc tử à, đúng là quá hay. Tự nhiên lại gặp phúc dày, ăn đi. Đồ ăn ngon khó tiêu hóa, coi chần nghẹn mà chết đấy. Tiểu Phương ơi, tôi không cần đâu. Chẳng qua là tôi buộc miệng nói đùa thôi mà. Bố sắc tử phần bùa. Phương Bích Ngọc đã đi đến bên cạnh đóng rác. Cầm lấy cái chổi quét đất bụi và có vương vải xung quanh tôn và đấu lò dò đến nói bố sắc tử cẩn thận một tí người ta là gái có chồng rồi đấy bố sắc tử chăm chích lại đột chó giữ cửa đỏ mắt rồi à nói xong lão tà đột ngột hỏi tôi ê mã thành công chồng của phương bích ngọc làm cái gì vậy tham mưu trưởng sư đoàn quân giải phóng tôi đọc ác nói Ô trời mẹ ơi bố sắc tử kêu khổ rồi nói đồ quân dụng là cái loại vật từ hạng nhất mình không có đụng vào được. Nói xong lão đưa chiếc túi cho tôi rồi nói: mã thành công, cậu là người cùng thôn, vậy cậu giúp tôi đưa cái túi này lại cho cô ta đi. Tôi không quan tâm cái chuyện này. Tôi vàng xin cậu đấy, người anh em, cho ông ăn thì ông cứ ăn đi. Không phải là tôi không muốn ăn, nhưng tôi là lãnh đạo là công nhân biên chế, giai cấp lãnh đạo. Sao lại tùy tiện ăn thức ăn của công nhân ngắn hạn được? Ăn một miếng, ảnh hưởng rất lớn, tôi vàng xin cậu đấy. Tôi nghĩ đến cái công việc cần đồng sắp tới, một công việc do lão trực tiếp quản lý của mình. Tôi không dám gây chuyện với lão ta nữa, tôi bèn cầm lấy chiếc túi. Tồn quà đấu đang vui vẻ, hít một cút sáo mồm ở ngoài cổng.